481, nữ phụ nàng yêu thượng, nam phụ 045. chữ viết đẹp mắt nhân có thể ở nơi đó linh chép sách nhiệm vụ một quyển sách căn cứ giá trị bất đồng đến định vị tích phân cùng cống hiến điểm thù lao số lượng tuổi đại dị năng giải nhóm còn có yêu mến thư pháp nhân đều sẽ đi vào trong đó linh nhiệm vụ bao gồm tiểu hải tử có thể cấp chính mình kiếm chút tiền tiêu vạt thời chi hành tự rất đẹp mắt nhất bút nhất hoa ngay ngắn cùng hắn người này không quá giống lê thu thôi còn có chút không dám khen tạng phỏng chừng nàng viết chỉ có chính nàng có thể xem h i ể u e m lợi này lập tức liền vẽ mặt nhưng lại phi thường đau là như vậy tan học sau đại gia cùng đi căn tin ăn cơm sau đó trở về nghỉ ngơi một lát trễ lúc tám giờ lại mang bọn nhỏ đi trẻ con thất ngoạn nhi một giờ ân hử hiện tại vừa sinh ra không bao lâu đứa nhỏ cùng mạt thế phía trước cũng khác nhau rất lớn bọn họ thân thể phi thường tường tráng sinh ra vài ngày có thể chính mình đi ngọn nhi lê tuyển dù sao không phải thuần túy nhân loại cho nên hắn cùng dị năng giả bọn nhỏ biểu hiện cũng không đồng hắn thực hoạt bát tựa hồ đối giống như hắn tiểu hài tử thực có hứng thú cho nên đi c h ạ c chặt này xoa bóp cái kia bất diệt nhạc hồ v ề nhà sau hai người đem hương phấn không thôi lê tuyển giấu ngủ sau đó hồi đều tự phòng đi hoàn thành bài tập lê thu xem chính mình là tob có chút ngậu thật lâu sau lê thu vẫn là quyết định đi cách vách mượn laptop đối phương nhược không đồng ý trong lời nói liền chỉ và hỏi mấy vấn đề xuất môn đi đến cách vách xem cấm đoán cửa phòng lê thu làm chuẩn bị tâm lý tay phải đặt ở chính mình bên môi ho khán thanh nhỏ giọng nói thời chi hành ta có thể hay không hỏi ngươi cái vấn đề ngươi có biết đây là cái gì sao nói xong lắc đầu không được không được này rất trực tiếp hắn nếu muốn vì n à n ta đâu cho nên vẫn là đổi một cái đi lê thu xoa bóp chính mình váy ngủ phong tình vạn trùng xoay xoay thắt lưng sau đó chắt một chút hưu mắt ngón tay đặt ở bên m ô i luôn luôn kéo đến cổ cùng xương quay xanh đầu vai quần áo hướng bên cạnh kéo kéo dáng vẻ cạnh cơm nói ô ba ta có thể hỏi ngươi cái vấn đề thôi vừa r ứ t lời lê thu đều phải bị chính mình ghê tởm ói ra đang muốn đầu điệu nổi ra gà thời điểm cửa mở ra nam nhân toái không rõ ở cặp kia màu trà ánh mắt ngược lại tăng thêm chút làm người ta nhìn không thấu thần bí cảm lê thu sợ tới mức chạy nhanh đứng vững có tiếng cũng có miếng ho khan hai tiếng t i ế t hầu như là có đàm bàn thế nào đều không thoải mái thời chi hành tầm mắt dừng ở lê thu đầu vai viên viên thả lộ ra sáng bóng ra thịt làm người ta vọng chi liền tưởng nắm ở trong tay ma sát nhiễm lên thuộc loại hắn màu đỏ nghĩ đến lê thu vừa mới ở cửa làm động tác thời chi hành cười khổ nghiệm m ấy lần t h à n h tâm bí quyết dụng nghiệm bình phúc sau lạnh nhạt nhìn về phía trước mặt câu nệ nhân đạo tìm ta có việc sao lê thu xấu hổ cười cười ha ha không có việc gì sẽ không có thể tìm ngươi sao nói như thế nào chúng ta cũng là hàng xóm đâu ha ha a này n giới cười chính nàng đều xấu hổ a thời chi hành k h o e môi khẽ nhúc nhích ta đây nghỉ ngơi nói xong sẽ đóng cửa lê thu vội vàng dán tại trên cửa đ ừ n g nha đến cùng là có việc cầu người vẫn là không cần bãi cao cao tại thượng tư thái hoành a giờ đồng chí chúng ta hiện tại là cách mạng chiến hữu lý nên giúp đỡ cho nhau đúng hay không nháy mắt nháy mắt di vợ gờ thời chi hành nhữ mày là có chút đạo lý lê thu dẫn đường nói đúng vậy chúng ta đều là vì đứa nhỏ cho nên ta có cái vấn đề không biết có nên nói hay không nghĩ đến muốn hỏi vấn đề lê thu vẫn là cảm giác thực d o người nàng đều sống hai đời người thế nhưng còn hỏi nhân ra so với nàng tiểu nhân b l bệ lì đòi ổ